các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm cuốn sồ đi ra sau nhà, nơi có miếng đất còn trống, ở đó còn ít đồ cũ ném ở đây. Phòng đặt cuốn sồ lên một cái giá bằng gỗ ở ngoài đó, quay vào nhà tiếp tục công việc của mình. Trời cũng đã tối, thu thì qua bên nhà ba mẹ chưa về, phòng quay vào nhà đang đóng cánh cửa sau. Khi phòng quay lại thì hết hồn vì có một cái bóng người màu đỏ mới bay vụt qua giữa phòng khách. Phòng quạt lên. Ai, ai đó định vào nhà tôi ăn trộm hay gì? Phong quát rồi chạy lên nhà trên. Điển đã bật từ trong nhà ra ngoài hành lang sang trăng. Nhìn quanh chẳng có lấy một bóng người nào. Quay vào phòng giật mình thêm một lần nữa vì có mấy dấu bàn chân và tay in ở trên nền gạch. Một màu đỏ chót như máu in từ cửa vào tới chỗ tấm thảm trải nền chỗ phòng đứng rồi biến mất. Đang hoang mang không biết dấu bàn tay bàn chân máu này từ đâu ra thì tiếng xe của Thu về. Thu bấm còi inh ỏi rồi kêu: "Ủa ơi, biết em về nên ra đón cơ à. Nay nấu gì cho em ăn vậy?" Phong âm ư cho qua, cười cho qua chuyện, không dám nói vụ việc vừa rồi. Định quay vào để lấy cái rẻ lau đi vết máu ở dưới nền nhà thì không tới đâu nữa cả. Đổ Phong như muốn nổi tung ra. Để rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thu đi vào nhà xách theo ít trái cây nữa. Hai người dọn cơm ra ăn mà tâm trạng của Phong lúc này chẳng vui vẻ gì. Thế vậy Thu khều khều hỏi Phong. Này anh làm sao mà như người mất hồn vậy Phong? Bị Thu hỏi Phong âm ư. À, chị công ty có một số vấn đề cần cải thiện. Anh đang suy nghĩ xem làm thế nào em à. Em ăn đi, anh không sao đâu." Gạt cho qua chuyện đó, Phong cố gắng ra vẻ vui để cho thú khỏi để ý. Tôi không để đi ngủ, phòng lại mơ, mơ thấy giấc mơ như hôm trước, cũng có cô gái áo đỏ, đầu đang chảy máu ra thành dòng, miệng không ngừng kêu lên. "Giúp tôi với, xin anh giúp tôi với, tôi lạnh lắm." Phòng hét lên. "Cô là ai? Tại sao lại cứ đến tìm tôi? Cô ở đâu?" có vẻ cần tôi giúp đỡ." Phú nằm bên cạnh nghe tiếng Phong hét thì giật mình gọi lớn. "Anh Phong, anh Phong, mờ gì mà la hét như vậy anh?" Phong tỉnh dậy trong giấc mơ, mồ hôi vẫn còn đọng trên mặt dù trong phòng rất mát. Phong không nói gì, chỉ nghĩ về cô gái kia. Nằm xuống ngủ tiếp, lần này Phong lại gặp cô gái kia tiếp. Phong biết nếu la lên thì Thu sẽ biết, nên cậu thử nghĩ trong đầu xem sao. Cậu suy nghĩ trong đầu. "Cô là ai? Tại sao cô cứ làm phiền tôi?" Tôi và cô không quen biết. Cô đừng quây phá vợ chồng chúng tôi nữa được không? Bỗng bên tai vang lên tiếng nói. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Tôi chết oan lắm. Tôi bị ỉm bùa không thoát được. Nói đến đây thì cái con gái đó biến mất. Phong gọi ở trong đầu. Này cô gì ơi? Cô đâu rồi? Cô gì ơi? Mặc cho suy nghĩ ở trong đầu. Phong gọi mãi như cô ta chẳng xuất hiện nữa. Rồi Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau Phong ngủ dày. Trong đầu vẫn còn hình ảnh cô gái tối qua phong gặp trong mơ. Quyết tìm hiểu về vấn đề này, Phong suy nghĩ làm 2 ngày để đi tìm hiểu. Nói rồi thu mình bị mệt, Phong nằm ở nhà đợi Thu đi, rồi Phong đi bộ qua nhà hàng xóm gần đó chơi. Tiếp Phong là bác trai khi trước nói với Phong căn nhà có vấn đề. Vừa thấy Phong bác lại đợ lên tiếng. "Cháu cháu, nay không đi làm hay sao mà có nhã hứng qua nhà bác chơi thế này?" Phong chào lại. "Dạ, cháu chào bác, bác khỏe không ạ?" Nay cháu được nghỉ làm nên đi chơi với hàng xóm cho biết mặt đó." Bạch trai nói, "À, nay được nghỉ hả? Thế ra sau nhà uống với bác ly trà." Bà nhà bác đi chăm con gái sinh nên cô mình bác ở nhà cũng buồn. Chương 4. Tội ác phơi bày, kết cục. Phong và Bắc Vạn. Phong vẫn nhớ tên bác ấy vì có nhờ bác ấy làm chứng hôm đặt cọc. Hai người ra sau nhà Bắc Vạn, phía sau có một giàn thiền lý rất đẹp. Phong và Bắc Vạn ngồi nhâm nhi ly trà và đánh cờ. Trong cuộc trời Bắc Vạn có hỏi phòng: Thế nào rồi cháu, hay về chồng về nhà mới có vui vẻ thoải mái không? Phòng trả lời: Dạ có bác ạ, nhà mình thì thoải mái, muốn làm gì thì làm bác ạ, cũng không phải công nệ tụ tập gì cả. Bắc Vạn không nói gì, chỉ chăm chú vào quân cờ. Một lúc im lặng thật lâu rồi, Bắc Vạn bỗng nói: Bác cũng mong là hai đứa sống vui vẻ, mạnh khỏe, chứ bác cũng chẳng có ý gì cả. Trước đây ngôi nhà ấy có nhiều người đến thuê rồi, nhưng chỉ được một hai hôm là bỏ cửa chạy lấy người người can lễ nhất cũng được một tuần là chạy đi ngay. Phòng ngắt lời bác Vạn nói: "Bác à, bác nói như vậy cháu hiểu rồi." "Bác cho cháu hỏi, bác đã thấy cái thứ trong nhà cháu chưa?" Bác Vạn đặt quân cờ xuống, cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi nhìn ra xa nói: "Cách đây 3 năm thì căn nhà đó ngập tràn tiếng cười đùa của một cặp vợ chồng trẻ, hai đứa nó cũng như vợ chồng cháu bây giờ ấy. Nhưng không biết vì sao được một thời gian thì bắt đầu thấy cãi nhau ầm ĩ. Nhà bác thì gần, cho nên nhiều khi đi qua thấy hai chúng nó cãi nhau ầm ầm." Bác nghe mang máng là con vợ đi ngoại tình, còn con vợ thì cứ khóc thút thiết giải thích, không có chuyện đó. Dù có một đêm thì tiếng cãi nhau to lắm. Hôm đó bác nằm ở trong nhà cũng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net